Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. La lão hán mặt biến sắc, sợ La Ngọc Nhi chọc giận Phong Phi Vân, vội vàng nói: "Ngọc Nhi, Phong thiếu gia là người có thể đắc tội sao? Nha đầu chết tiệt này, còn không mau đi pha trà." La Ngọc Nhi sợ hết hồn, trong đầu hồi tưởng lại đêm hôm đó. Nắm hai tay nàng đau quá. Kìm lòng không được liền che che trước ngực Có một loại cảm giác không rét mà run Vội vàng đến bên cạnh bếp lò pha trà Không dám nói thêm một câu nữa La lão hán thì đi tới Không ngừng cùng Phong Phi Vân xin lỗi Phong Phi Vân hiển nhiên là không có muốn chọc giận nàng thật Chỉ là muốn muốn trêu chọc nàng chơi thôi Điều này cũng do tính cách phóng đảng của phong thiếu gia đã từng phong lưu ảnh hưởng. La lão hán, phía đất tháng này bao lâu mới nộp đây? Phía ngoài quán trà truyền tới một thanh âm trầm lạnh. Phong phi vân vẫn như cũ ngồi ở bàn trà. khó mắt khẽ nhìn thoáng. Chỉ thấy phía ngoài quán trà giờ phút này đã có năm. Sáu người đàn ông đang đứng. Đeo ám hồng sắc đai lương. Cả đám đều không có hảo ý Ánh mắt như là chim ưng Trong đó một người đứng ở phía trước nhất hơi lộ vẻ cao lớn Da ngâm đen Da thịt chắc nịch tràn đầy lực bột phát Một quyền là có thể đánh nát đầu người Đây chính là tổ chức du côn đứng đầu Linh Châu Thành Đầu sỏ ưng trảo ban là ngô lão đại Trong lòng bàn tay hắn nắm một cây xích sắt thô như cánh tay vậy Xích sắt dài khoảng 3 thước Một đầu kia của xích sắt có dắt theo một con hung sư Hình thể tự như là một con voi bình thường Lực công kiếp hết sức kinh người Con hung sư cái bên cạnh hắn có bốn chân đều thôn như cột trụ vậy Hai mắt đỏ ngầu như là hai ngọn lửa thiêu đốt hừng hực Một đầu đánh tới Có thể đụng nát một thành tường cao năm trượng Đây là một con xích mục tinh kim thú Chính là ngô lão đại dùng một lượng tiền lớn từ ngựa thú trai mua được Hắn chỉ cần nắm một con cự thú ở Linh Châu Thành đi một vòng Các ông chủ của cửa hàng đều chỉ có thể biết điều một chút sao ra phí đất Ngô lão đại tối tiền tự nhiên cũng là khu lên Lắc cắt Xích mục tinh kim thú ngựa đầu hét lớn một tiếng Thanh âm vang dội chấn động nửa linh châu thành. Làm cho mặt đất hơi bị rung động. Những chén trà trong quán trà cũng làm cho bị vỡ nát hai cái. Nghe được tiếng kêu xích một tinh kim thú. Tất cả mọi người đều biết là ngô lão đại đến. Trên đường phố người đi đường rối rít cũng thối lui rất xa. Dĩ nhiên cũng có người lớn mật len lén ngắm nhìn. Trong lòng thật là tò mò. Không chỉ là thu phí đất mà ngô lão đại lại tự thân suốt mã Thật là không bình thường a. La lão hán nhất thời trong lòng phát khổ Hôm nay là thế nào mà mang cả hai tên đại ác bác ở Linh Châu đến đây Ác thiếu khó dây nhất cũng cho gặp được Năm lưu bất lợi a. La lão hán từ trong quán trà lão đảo chạy ra ngoài Từ trong lòng ngược đem một túi tiền móc ra cung kính đưa cho ngô lão đại cười nói đã sớm chuẩn bị xong đã sớm chuẩn bị xong ba trăm tiền đồng không thiếu một đồng không kém một đồng la lão hán liếc mắt một cái xích một tinh kim thú hung mạnh không nhịn được cả người đều trở nên run rẩy miệng tự hồ có thể một ngụm nuốt sống lão Làm lão phát ra sợ hãi từ nội tâm Cả người toát ra hàng khí Không nhịn được tập tỉnh lui về phía sau hai bước Ngô lão đại nhận lấy túi tiền Ném mấy trăm tiền đồng bên trong rớt trên mặt đất Tiền đồng rơi xuống đất Phát ra âm thanh lắc cắt Làm sao lại ít như vậy La lão hán Người ăn tim gấu gan báo hử Dùng chút tiền lẻ đã nghĩ là có thể đuổi ngô lão đại ta đi ngươi cho ta là ăn mày sao? Ngô lão đại hét lớn một tiếng Thanh âm như là hồng chung Thiếu chút nữa làm cho la lão hán chấn động đến hôn mê bất tỉnh Trên trán la lão hán mồ hôi ướt ra, run rẩy nói Tháng trước cũng chỉ lấy 300 tiền đồng, thật một đồng cũng không ít a. Ngô lão đại khó miệng nhảy lên cười nói Tháng này đại thọ tam gia Linh Châu Thành mỗi một hộ thu thêm 500 tiền đồng làm tiền biếu La Lão Hán Ngươi cũng là một người đàn hoàng Biết điều một chút nữa nộp 500 tiền đồng Ngô gia ta cũng sẽ không còn làm khó ngươi La Lão Hán cùng La Ngọc Nhi mở quán trà vốn là cũng đã là buôn bán nhỏ Một tháng viễn cưỡng có thể kiếm được 1.000 tiền đồng Trong đó 300 giao cho Ngô Lão Đại Còn dư lại 700 tiền đồng chỉ có thể miễn cưỡng qua ngày. Mà tháng lại còn muốn nộp 500 tiền đồng. Làm thế nào mà sống a Ngón tay của Phong Phi Vân nhẹ nhàng gõ trên mặt xích lông bảo đao trên bàn cười nói. Tam gia này là ai vậy? Thể diện lớn như đến mức đại thọ của hắn dân chúng toàn thành cũng phải cho tiền biếu. Phong Bình nói. Tam gia này thật là khó lường. Chính là hôn nhân số một của Linh Châu Thành Đặc biệt mua bán chợ đen Buôn bán nô lệ Mở kỹ viện Quảng sòng bạc Hơn nữa còn thông đồng giết người Rất nhiều người đều sợ hãi hắn Linh Châu Thành lưu truyền một câu nói đắc tội phong thiếu gia Vợ cách nữ tán đắc tội tam gia cửa nát nhà tan Phong an bổ sung Phong Phi Vân cùng Tam gia chính là hai đại ác nhân ở Linh Châu Thành, một muốn nữ nhân, một muốn mạng người. Phong Phi Vân ngạc nhiên trước đây mình ở Linh Châu Thành danh khí lại lớn như vậy. Hai đại ác nhân có ý tứ lắm. Phong Bình lại nói, ngô lão đại này chính là đá thủ số một của Tam gia. Lão đại ưng trảo ban, du Côn vô lại đạt hơn mấy ngàn. Chính là không một chuyện ác nào khốn kiếp nào mà không làm. Vậy chẳng phải cùng giống như ta sao? Phong Phi Vân nói. Hắn sao có thể cùng thiếu ra người so sánh? Thiếu ra người chơi nữ nhân ít nhất còn thương hoa tiết ngọt. Tên khốn ngô lão đại này thì một nhóm người cùng tới chơi một nữ nhân. Đùa chơi chết mới thôi. Phong Bình nói. Phong Phi Vân trước đây cảm thấy mình cũng đã là một tên khốn kiếp. Nhưng mà cùng vị ngô lão đại này mà so sánh thì hình như tự mình còn thánh khiết không ít. Trời ơi! 500 đồng! Anh đầu ớt lão hán ưng ưng, ưng chán phán cả người bất lực nằm co quắp trên mặt đất thẫn cầu. Ngô gà! Người xem xem! Ta chỉ là một kẻ làm ăn buôn bán nhỏ kiếm đâu ra đủ 500 đồng tiền mặt. Trên người ta hiện giờ vơ vét hết thảy cũng chỉ được 143 đồng sinh dân hết cho ngài. Số còn lại tháng sau ta nhất định sẽ bù vào. Bình thường ngô lão đại có lẽ sẽ bỏ qua cho lão ta nhưng là trước khi đến đây đã nhận lệnh của phong tùy vũ nên không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này được. Ngô lão đại sợ dĩ có thể thị huy ở Linh Châu như vậy cũng chính vì hắn có chỗ dựa ở cả hai giới hắc bạc. Ở giới hắc đạo có tam gia là chỗ dựa. Bên Bạc đạo Phong tùy vũ một tay che đậy. Chính vì thế, ở Linh Châu ngoại trừ năm, ba người không được đắc tội. Những kẻ còn lại dù hắn có đánh chết cũng không hề hấn gì.